Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fiz Nhìn bóng lưng lão nhân rời đi, doanh thừa phong thoáng lắc đầu Hắn không biết lão giả kia đột nhiên gặp phải mấy vấn đề phải suy nghĩ khác thường làm cho mình nhận được chỉ dẫn gì đấy Vị lão giả này đoán chừng là đem những thứ ghi trong sách bê nguyên si ra ngoài Cho nên ý nghĩ của lão vừa bị thay đổi sẽ không giống với người thường nữa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 Toàn bộ tầm ba lúc này chỉ có một mình hắn, ngoại trừ thanh âm lật sách ra thì không còn lại thanh âm nào khác vang lên. Chẳng qua cũng bởi vì vậy cho nên Doãn Thừa Phong mới dám dùng lại phương thức này để xem xét. Hồi lâu sau, Doãn Thừa Phong mới thở dài một tiếng, đem hai quyển sách gấp lại. Hắn nhắm hai mắt lại trong đầu lặng lặng tự hỏi. Ở dưới sự khống chế của trí linh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 Hắn cũng không cách nào hình dung được loại cảm giác này. Dường như lúc này ánh mắt vị lão nhân kia đã không còn mê mang nữa. Mà có thêm chút thần thái sinh động. Ha ha! Tiểu huynh đệ! Lão phu lại tới nữa. Do anh thừa phong miễn cười. Nếu vừa rồi lúc hắn đang xem sách mà vị lão nhân này làm phiền. Hắn có lẽ sẽ cảm thấy tức giận. Nhưng lúc này thì khác, đột nhiên hắn phát hiện ra nói chuyện với loại mộc sắc thế này cũng có cảm giác rất thú vị. Tiền bối, ngài lần này chẳng lẽ còn muốn phản bối ra đề tài làm khó nữa sao? Hắn trêu đùa hỏi. Lão nhân cười ha hả, nói: "Đề mục của ngươi quá quái dị, hoàn toàn đánh vỡ lẽ thường, lão phu rất có hứng thú." Lão dừng lại một chút, nói tiếp: Chẳng qua, lúc này lão phu tới đây cũng không phải là đeo bám lấy ngươi. Do anh thừa phong hơi gật mình, nói. Đeo bám. Lão phu từng nói chỉ cần ngươi có thể đưa ra một đề tài làm khó ta một lần ta sẽ để cho ngươi chuyên tâm đọc sát. Lão nhân khẽ nhớ mày nói. Nếu đã đáp ướm thì ta tất nhiên sẽ làm được. Do anh thừa phong chậm rãi gật đầu ấm tượng của hắn với lão nhân đã tốt hơn rất nhiều. Vị lão nhân này tuy rằng vô cùng cổ hủ, nhưng lại rất tung thủ lời hứa hẹn với người khác. Hắn nhìn ra được, vị lão nhân này đối với những câu hỏi mẹo kia rất có hứng thú, nhưng bởi vì một cái hứa hẹn lão đã mạnh mẽ đè nén bản thân, không hề hỏi tới nửa câu. Ánh mắt lão giả đảo qua ba bộ sách trước mặt do anh thừa phong, nói: "Ngươi muốn tu luyện phi kiếm thuật của linh vũ giả?"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 giảng qua, Trí Linh đưa ra đáp án làm cho hắn phải chấn động. Hương Nam 1. Cái này không ngờ lại là Hương Nam 1. Doanh Thừa Phong hít sâu một hơi khí lạnh, nói: "Linh đạo thánh đường quả nhiên là giàu nức đố đổ vát. Hương Nam 1 là một loại gỗ quý hiếm. Tác dụng lớn nhất của chúng là có thể tạo thành sự cộng hưởng với thiên địa linh lực ở không gian trung quan." Do có lại tác dụng này cho nên nó có thể đem hoàn cảnh chung quanh luôn bảo trì ở trạng thái ổn định. Dựa theo những gì trong sách ghi lại, bộ phấn của Hương Nam 1 thậm chí còn có tác dụng gia cố không gian. Một khi vật gì đó dính dán tới không gian thì giá trị của nó lập tức tăng lên gấp trăm ngàn lần. Tuy nói bộ phấn của Hương Nam 1 có thể phát huy ra chút xíu tác dụng, nhưng giá trị của nó đã vô cùng xa xỉ.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 Lão giả kinh ngạc nhìn hắn, nói, tiểu tử này thật không tồi, ngay cả cái này cũng có thể nhìn ra. Hương Nam Một thật sự là vật liệu quá mức quý hiếm và ít gặp. Do anh Thừa Phong có thể nhận ra nó quả thật là vượt ra ngoài dự liệu của lão. Do anh Thừa Phong cười ha hả tiếp tục nói, ở trên giác sách làm bằng Hương Nam Một này còn có khắc đồ án linh văn đặc thù.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 Nói cho Lão Phu biết Trong lòng do anh Thừa Phong khẽ động Nói Tiền bối Sách lúc đầu vãn bối muốn tìm chỉ sợ Cũng không phải là có thể miễn phí xem Lão nhân cất tiếng cười dài Nói Đây là chuyện nhỏ Ở trong này Lão Phu có thể làm chủ Ngươi cứ nói xem thế nào Do anh Thừa Phong nghe vậy Thì mừng rỡ Vội vàng nói Đa tạ tiền bối Vạn Bối muốn đọc một ếch sách nói về phương diện không gian lực lượng.